Các bạn đang nghe truyện trên website gốc.da.net Chương 848, nhanh nhanh hô Hắn vùng kiếm bức lui tân trạch tiểu vương gia, sau đó lồng ngực Phật Phòng, một hơi phun đi ra. ầm ầm, một đạo thanh khí kinh người gào thét mà ra, bên trong ấn ấn lấp lánh điện quang, trực tiếp bọc lấy tân trạch tiểu vương gia. Đạo thanh khí này chính là bản nguyên chi khí CA huyền hoàng nhất khí quyết, nói cách khác. Đây là đạo lôi linh thứ 5 CA hắn. Bản nguyên chi khí này không thể dễ dàng cầm ra sử dụng, một khi dùng ra, đồng nghĩa với đến lúc phải liều mạng. Nhưng lúc này Phương Nguyên đã mặc kệ không quản được nhiều như vậy, trước khi triển đi ra rồi tính. Hắn chiêu chiêu cường công thế này thật ra đã có chút phí sức, nhưng lại không thể có nửa điểm buông lỏng, bởi vì hắn biết, khoa nói tân trạch tiểu vương gia còn có thủ đoạn nào khác hay không, chỉ riêng tu vi kim đan cao giai đã thực sự không phải chuyện đùa, nếu thật bị đối phương đoạt lại tiên cơ. Trận chiến này sợ rằng sẽ rất dai dẳng, nói không chừng mình còn sẽ bị đẩy xuống hạ phong, thế là quyết định không giữ lại chút lực lượng dự phong nào. 10. Tân trạch tiểu vương gia bị đạo khí cơ cường hoành kia bao bọc lại, trong lòng không khỏi kinh hải, chỉ cảm thấy đạo thanh khí này mạnh vượt xa dự liệu, thậm chí đã không phải lực lượng mà kim đang sơ dai có thể có được. Ngay lúc hắn đang vung sức liều mạng dãy dụa, phương nguyên đã áp tới, hung hăng tiếp một chưởng lên ngực, trực tiếp đánh tan đang quan hộ thân, cả người hắn theo đó ngã bay ra. Nhưng không đợi hắn bay ra xa, Phương Nguyên đã lần nữa tiếp cận, trùng trùng vung cước đạp hắn xuống đất. Thành nhảy, ngươi tìm chết. Bảo y hộ thân trên người tân trạch tiểu vương gia đã ảm đạm vô quan, hắn phẫn nộ dị thường, hàn giọng trống giận, bá. Nhưng tiếng hô còn chưa dứt, Phương Nguyên đã chém tới một kiếm, chém cho cả người hắn đầm đìa máu tươi, một vết thương sâu hóm vắt ngang nửa người, ngay cả tâm tạng đều bị cắt nát, nếu không phải yêu thế hắn cường hoành, khả năng đã bị trực tiếp chém thành hai nửa. Tân Trạch Tiểu Vương gia phun ra một búng máu tươi, thân hình từ trên trời rơi rất xuống như diều đứt dây. Phương Nguyên lại vẫn không ngừng, quay người vung kiếm, nhằm thẳng đầu hắn chém tới, tà nhẫn tới cực điểm. chứng kiến cảnh này, Tân Trạch Tiểu Vương gia kinh hải không thôi, trong lòng rốt cục đưa ra quyết định, âm thầm niết động pháp ấn, một mụn máu tươi phun ra, máu tươi mang theo một loại màu hồng yêu diễm, bỗng chốc tràn ngập hư không, sắc mặt hắn xe dây theo đó trở nên xám xịt dị thường, thân hình trực tiếp bạo tán. Một đạo huyết quang màu xám cấp tốc độn về phương xa. Vừa ra tay liền hủy đi mấy chục năm tu hành xe ta, thằng nhảy, ngươi được lắm. Trước khi tan biến, hắn lạnh lùng quay đầu nhìn Phương Nguyên một cái, trên mặt chớp qua một mặt cười lạnh. Không ngờ lại thi triển ra loại tà pháp tổn thương đến bản nguyên đế đào thoát. Phương Nguyên vẫy vẫy tay áo, xua tán huyết vụ trước mặt, nhìn theo hướng tân trạch tiểu vương gia biến mất, khẽ nhíu mày. Mới đầu hắn chỉ muốn bức đối phương lui ra đạo chiến. Bởi vì hắn cũng hiểu, ác chiến một trận trong này, muốn thực sự chém giết đối phương e rằng không mấy thực tế, nhưng không ngờ, đối phương lại thi triển tà pháp trốn phát. Phải biết, với tà pháp như vậy, yêu cầu phải thiêu đốt bản nguyên chính mình, một khi thi triển, sợ rằng không có thời gian mấy tháng căn bản không hồi phục lại được hơn nửa tà pháp như thế vừa thi triển ra. Dù hồi phục được, Tu Vi cũng phải rơi rất xuống kim đan trung giai, tổn thất có thể nói là cực kỳ thảm trọng, hắn liều mạng chấp nhận tổn thương cỡ đó cũng không lui ra đạo chiến. Nguyên nhân là vì đâu? Nhớ lại nét cười quỷ dị trên mặt đối phương trước lúc rời đi, trong lòng Phương Nguyên càng không khỏi hồ nghi. Đã xảy ra chuyện gì? Đánh lên chưa? Ngay khi Phương Nguyên đang nghĩ tới chuyện này, lại thấy được sau lưng có mấy đạo linh quan cấp tốc bay tới, ở chung quanh cách đó không xa CND có một ít tu sĩ CND theo mình xông vào bí cảnh. Bọn hắn nhìn thấy Phương Nguyên một thân một mình đứng trên một ngọn núi trong bí cảnh, còn tưởng rằng Phương Nguyên chưa tìm thấy tân trạch tiểu vương gia. Lại không biết trong nháy mắt trận chiến kia đã kết thúc xong xuôi. Hô! Thấy bọn hắn xe nơi lao tới bên này, Phương Nguyên khẽ nhớ mày, quay người bay vút về phía trước chẳng qua, tiêu chuẩn nhận định đạo chiến không phải là xem ai tiến vào càng sâu trong bí cảnh, mà là xem xem săn giết được bao nhiêu ma hạch. Càng đi vào sâu trong bí cảnh, số lượng ma vật liền càng nhiều, cũng càng dễ săn tìm ma hạch. Chỉ có điều, nếu thực lực chưa đủ, tiến vào quá nhanh, quá sâu, vậy rất có khả năng sẽ bị ma vật vây khốn. Thảm bại lui trường Trước tìm mấy con ma vật bên ngoài thử tay xem sao Tìm hiểu kỹ thực lực bọn chúng mới dễ dàng mưu đồ bước tiếp theo Các bạn đang nghe truyện trên website cốc đa .net.